Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh vẽ mà thôi, liệu họ có tên không? Liệu họ có từng góp mặt trên cõi đời này không? kiểu Vy chỉ biết buồn những câu hỏi mà người trả lời giúp cô thì lại chẳng thấy đâu. Đang say sương ngắm nhìn thì bỗng dưng ánh mắt kiểu vi lại toát lên một vẻ kinh ngạc vì xa xa trên mặt hồ nước sau những cô gái ấy là ảnh của một chiếc gương đang nổi lên trên mặt hồ một cách kỳ dị. Là nó Đúng là chi gương ấy Là chi gương có khung màu đỏ thắm Và những họa tiết kỳ quái xung quanh Tại sao Nó lại liên tục xuất hiện Trong những bức tranh Phải chăng là Nó có liên quan tới những người con gái Trong bức tranh này ư Không Không thể nào Mình lại mơ hồ rồi Những người con gái trong tranh đâu chắc Đã là có thật Họ trông giống như thần tiên. Họ đâu có mang sắc thái của những người phạm tục chẳng ai. Trông họ đẹp quá. Lại một lần nữa Kiều Vy phải thốt lên. Nhưng sau tiếng thốt đó, Kiều Vy bỗng xứng người vì cô chợt nhớ tới di ngôn cuối cùng của Du Hân. Mình không xinh đẹp như tiêu tử. Vậy tiêu tử là ai? Phải chăng? Tiêu tử là một trong số những người có mặt ở trong bức tranh này ư? Nghe đến đây Kiều vi liền đưa bàn tay nhỏ bé của mình xoa nhẹ nhàng lên bức tranh với bao điều thắc mắc. Có phải cái chuyện của Du Hân bắt nguồn từ cái người có tên tiêu tử hay không? Vậy chiếc gương mà Khải Khương và Khải Dung đã soi trước khi lìa đời nó có quan hệ gì đến cái chết của Du Hân và Tiểu Bình chứ? Tại sao mình không lại có thể tìm thấy được nó? Nếu như Nó có liên quan đến du hận Thì ngay sau cái chết của cậu ấy Nó vẫn phải nằm ở đấy chứ Hay là Có ai đó đã lấy nó đi rồi Liệu có chắc chắn rằng Nó chính là thứ bắt nguồn Của mọi sự việc hay không Cứ vừa đưa ra những lời phan đoán Rồi lại tự đưa ra những lời bác bỏ Kiểu vì chỉ còn biết xoa nhẹ bàn tay của mình Lên bức tranh trong vô vọng Nhưng lạ thay Từ bàn tay của cô, đang cảm thấy như có một điều gì đó, cái gần gợn này, giật giống với cái gần gần, được ngụy Trang khéo léo tại cánh cửa lùa mà cô đã phát hiện ra. Vì khẽ miết tay thử về bên phải của mình, quả thực như một chuyện hoang đường và cái chuyện hoang đường ấy đang diễn ra, là một gian phòng lại tiếp tục là một gian phòng nữa. Kiều Vi càng lúc càng không thể tin vào những chuyện đang xảy ra ở nơi đây. Nhịp tim cô đang đọc một cách rộn ràng không thể nào kiểm soát được. Cho đến lúc này, cô vẫn không thể ngờ được rằng trên đời lại có nhiều điều bí ẩn đến như vậy. Hít một hơi thật sâu, Vi dọi đèn tiến thẳng vào căn phòng u tối trong sự ngỡ ngàng. Bước vào đến bên trong, Kiều Vi thực sự kinh hãi. Khi cô thấy trên tường được vẽ một bức tranh vô cùng lớn Đó lại là một bức tranh Được phát họa hình ảnh bốn chiếc quan tài nằm cạnh nhau Và tất cả đều được nhuộm vào màu đỏ thăm Qua kinh hại Kiểu vi lùi lại như một phản xạ tự nhiên Miệng cô khẽ lầm nhầm qua đôi môi hơi run run Nơi này hệt như một khoai âm vậy Đúng là một bức tranh toát lên đầy vẻ chết chóc Kiều Vy càng buồn ruồn hơn khi mà cô nhìn thấy ở bốn đầu của bốn chiếc quan tài được khắc lần lượt bốn chữ phiêu, vân, kỳ, tử đọc bốn chữ đó lên mà đôi chân kiểu Vy chết lặng hàng loạt những ký ức và giả thuyết lại đang kéo về trong tâm trí của cô phiêu, vân, kỳ, tử bốn chữ đó Chẳng phải là tên của bốn ai đó hay sao? Di ngôn của Tiểu Bình để lại có hai chữ lôi kỳ. Còn di ngôn của Du Hân để lại là hai chữ tiêu tử. Và còn mảnh đồng mà mình tìm được trong điểm đánh dấu thứ nhất tại nơi cây gạo tật nguyện. Nó có một chữ kỳ. Phải chăng bốn cái tên này là của bốn người con gái tuyệt đẹp trong bức tranh ngoài kia? Họ Bọn họ là ai? Họ có liên quan gì với cái gia tộc này? Chẳng lẽ họ chính là những thành viên đã mất của cái gia tộc lụi tàn này ư? Không? không, không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net